y ế n thanh ti nhắm mắt thở dài một tiếng bất kể có khó khăn thế nào cô cũng phải bước tiếp y ế n thanh ti lại mở mắt ra hỏi người vừa rồi là chú hai của du hi ông ta diệp thiêu q u a n gật g đầu làm sao y ế n thanh ti lắc đầu không có gì cũng không liên quan đến cô cô chỉ cảm thấy người đó có hơi đáng sợ thôi diệp thiêu q u a n g nói đó là một kẻ rất nguy hiểm không dây vào được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 sắc mặt có hơi trầm xuống nhưng nụ cười từ đầu tới cuối vẫn động lại trên khoe môi chương 677, t ô i đã gặp được hạnh phúc của tôi rồi chương 677, t ô i đã gặp được hạnh phúc của tôi rồi qua hai ngày quý miên miên cũng đã khỏi bệnh t i ế n thanh ti cũng bắt tay vào quay cảnh cuối cùng ok đóng máy được rồi đạo diễn vừa hô xong cả phim trường đều ẩ m ý cả lên yến thanh ti bỏ từ dưới đất lên trên người cô vẫn còn chảy máu giả đứng dậy hơi vội trước mắt liền cảm thấy c h o á n váng cô ôm đầu đứng một lúc để cơn váng v ứ t qua đi mới đứng thẳng người dậy đống trước mắt có một thanh chổ cô lạ yến thanh ti ngạc nhiên ngẩng lên thì thấy gương mặt tống thanh ngạ cô chưa ăn gì lâu như vậy sẽ bị hạ đường huyết ăn vài miếng s ô cô l a đi yến thanh ti cười bảo cảm ơn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 yến thanh ti cười nói tôi rất nghiêm túc cảm ơn lời mời của anh có điều tôi còn phải xem kịch bản trước đã tất nhiên rồi về tôi sẽ gửi kịch bản điện tử trước cho cô được c h u n g điện thoại văng lên quý miên miên thấy là số của bột gọi đến liền đưa cho yến thanh ti chị điện thoại của đại bột này khoe miệng yến thanh ti nhét lên nếu nhạc thính phong biết hôm nay cô đóng máy mà không gọi điện chắc anh sẽ lột ra cô ra mất có chuyện gì không tiến thanh ti mở miệng hỏi đóng máy rồi ả ừm cô còn tưởng nhạc thính phong sẽ nói chúc mừng ai rẻ. nếu đã đóng máy rồi em còn đứng nói chuyện riêng với đàn ông dưới nắng làm gì thế em không biết mình là người đã có bạn trai rồi ả em không sợ lại bị bôi nhọ bôi xấu là bạn trai không cần em nữa sao tiến thanh ti vừa nghe thấy liền trợn tròn mắt vãi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 cô quay người chạy về phía đoàn người quý miên miên vội đuổi theo tống thanh nạn thấy y ế n thanh ti như một con chim nhỏ vui vẻ xuyên qua đoàn người bay nào vào lòng người đàn ông đó chỉ khi đứng trước mặt người ấy cô mới có thể cười sán lạ tươi đẹp như một đoá hoa vậy nhạc thính phong xuề tay đỡ lấy người nào tới anh cầm một bó thanh cúc đưa tới trước mặt y ế n thanh ti bó hoa xuề ra càng khiến người ta cảm động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 yến thanh ti giơ tay ra phải hai tuần nhạc thinh phong được rồi may mà đến nếu không hai tuần nữa đều bị đạp xuống giường rồi chương 679, n h ạ c đại bột thật nham hiểm chương 679, n h ạ c đại bột thật nham hiểm anh túi xuống mút môi yến thanh ti một hồi may mà anh đến nếu không để mẹ anh biết được sau này lại có thêm lý do để cười nhạo a n h mất quý miên miên thấy hai người thân mật chẳng e dè gì trong lòng thấy chua sót nữ thần của tôi nữ thần của tôi có bạn trai rồi đau lòng quá đi mất nhưng ông chủ chị thanh thi hai người không thấy nóng à hiện tại đã hơn bốn giờ chiều rồi nhưng trời vẫn oi bức cô đứng dưới nắng có một lúc mà cảm giác đầu vóc c h ó n g hết cả lên hai người này ôm chặt vậy mà không có cảm giác gì à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 quý miên miên vừa nghe thấy có ăn liền hoan hô ông chủ tốt nhất ông chủ tuyệt nhất h i ế n thanh ti véo mặt cô kéo cô rời đi h i ế n thanh ti đi tám còn quý miên miên và tiểu từ thu dọn đồ đạc ở bên ngoài tiểu từ xếp đồ của hiến thanh ti lên xe trước nhạc thính phong thì ngồi nghịch cái quạt gió mini của hiến thanh ti anh d ư ơ n g mắt nhìn quý miên miên anh cũng chỉ thuận miệng nói vài câu với quý miên miên mấy ngày này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 hai ngày trước còn chẳng phải là cái hôm chị thanh bị bị quý miên miên vội bịt miệng quay đi hoảng hốt trong lòng mẹ nó suýt chút nữa thì lỡ miệng rồi nhạc đại bột là một người rất nham hiểm từng bước từng bước moi lời cô suýt chút nữa thì cô phun hết ra rồi nữ thần đã dặn chuyện bị bắt cóc hai ngày trước tuyệt đối không được nói với bất cứ ai đặc biệt là nhạc thính phong quý miên miên thật muốn t ắ t cho mình một cái suýt nữa thì nói hớ rồi nhạc thính phong ấn nút bật quạt mini lên gió thổi tới mấy sợ tóc trước c h á n anh bị thổi bay lên anh nít mép bị gì nu cười ấy khiến tim quý miên miên đập thình thịch cô lắc đầu lia l i a không có không có gì hết nhạc thính phong đống hỏi lương của cô giờ là bao nhiêu em em bao ăn ở bốn nghìn tệ vì em vẫn còn đang trong giai đoạn thực tập thực tập mà bốn nghìn tệ cô có cảm thấy hơi ít không quý miên miên l ấ p bắp không không không thế là nhiều lắm rồi đã là quá nhiều rồi ấy vậy cô có biết người phát lương cho cô là ai không là chị thanh tí ạ quý miên miên nhìn mặt nhạc thính phong cô nuốt nước bọn vội sửa lại là ông chủ là anh anh là cha mẹ là cơ máo của em em nhất định sẽ hiếu kính với anh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 tim như bị bóc chặt cô chợt cảm thấy nữ thần có thể thu phục được một đại bột nham hiểm thế này thật đúng là một chuyện công đức vô lượng chỉ là làm thế nào để giấu chuyện hôm đó bây giờ quý miên miên cũng biết rõ đạo hạnh của mình trước mặt đại bột nham hiểm thế này căn bản cô không đỡ nổi một chiêu đã bị mặt rồi nhạc thính phong thản nhiên nói cô có muốn kết thúc thời gian thực tập trước thời hạ không cô biết đấy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 vậy vậy sau khi em trả lời em sẽ thành nhân viên chính thức sao có thể được tiền lương sáu nghìn tệ cả tiền thưởng nữa chứ có thể quý miên miên vui vẻ nhảy lên một chút luôn miệng nói cám ơn ông chủ cám ơn ông chủ ông chủ với chị thanh ti nhất định sẽ bên nhau đến đầu bạc giang lòng trăm năm hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc giang lòng trăm năm hạnh phúc nhạc thính phong s ở cầm một cái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 chương sáu trăm tám mươi hai bởi vì em không muốn khiến anh đau lòng chương sáu trăm tám mươi hai bởi vì em không muốn khiến anh đau lòng ây trước mặt nữ thần bột như chàng trai nhị thập tứ hiếu sao ở trước mặt người khác lại đáng sợ đến như vậy nhị thập tứ hiếu hai mươi tư tấm gương hiếu thuận nhạc thính phong cười tôi biết gì đâu tôi hoàn toàn không biết gì cả đừng sợ cô nói nói gì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 thổi u hết cả thai lại nóng nữa cái thời tiết này cô không chịu nổi hay là s ấ y một chút sao anh lại nói nhiều như vậy đi thôi chết đói đến nơi rồi mấy ngày anh không có ở đây em có ăn cơm đầy đủ không đấy nhạc thính phong bóp bóp mặt của y ế n thanh t i cảm giác lại mất đi ít thịt rồi bóp bóp cánh tay lại nhỏ đi một ít rồi y ế n thanh t i gật đầu đúng vậy đương nhiên là ăn không đầy đủ rồi đã nói với em rồi sao lại không nghe lời như vậy em bị đau dạ dày đúng không sao em lại không nhạc thính phong chuẩn bị nói một đống lời dạy dô nhưng lại bị một câu nói của y ế n thanh ti mà ngẩm miệng luôn bởi vì y ế n thanh ti nói vì em muốn khiến anh đau lòng nhà nhạc thính phong môi anh giật mấy cái tại sao lại cảm thấy cái lý do này bốn lại dễ nghe đến vậy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 không ngờ rằng vẫn không thoát kiếp bị ngược cẩu cầu chia sẻ thức ăn cho chó đã bị ngược tàn tạ bên vệ đường cầu người hảo tâm nhặt về chú cảnh sát mau lên chính là hai người kia ngược đái cháu quý miên miên đọc xong các bình luận ngẩng đầu lên nhìn một cái đã thấy hai người đi xa rồi vội vàng co giỏ chạy theo bởi vì bộ phim đã quay xong tiểu tư phụ trách đem đồ đạc của y ế n thanh t i đưa về khách sạn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 b u ổ i t ố i chúng ta có thể đi ăn đêm t i ế n thanh ti gật đầu được quý miên miên rất tự giác vì không dám q u ấ y g i à y hai người nên tự chạy đến một cái bàn khác chờ tiểu từ đến rồi hai người ăn chung ăn chừng một tiếng t i ế n thanh ti nhắm mắt nuốt miếng kem mà nhạc thính phong đút em không thích mấy thứ này t i ế n thanh ti không thích mấy loại đ ồ ngọt đến phát n g ấy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 chương 684 em vì anh mà dần dần bung lỏng lớp phòng ngự của chính mình trước kia y ế n thanh ti sẽ không nói với nhạc thính phong cô thích cái gì ghét cái gì dường như cô không hề k é n ăn chỉ cần là thức ăn thì sẽ ăn nhạc thính phong dùng cái thìa vừa đốt cho y ế n thanh ti tự mình nếm thử một miếng có vị xoài mắt lạnh ăn ngon lắm mà anh nói không phải con gái đều thích đồ ngọt sao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 những năm tháng còn lại của anh chỉ sống vì cô tiến thanh ti nhìn thấy chỉ có một mình tiểu t ử liền hỏi miên miên đâu tiểu t ử còn đang xách ba lô của quý miên miên trả lời cậu ấy đi vệ sinh rồi một lát sẽ ra vậy chúng ta ở đây chờ con bé một chút tiểu tư móc m ũ kính mắt khẩu trang r a c h ị hay là cứ đeo lên trước đi nhỡ đâu bị người ta nhận ra t ế n thanh ti cười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 yến thanh ti vô vô bả vai cậu từ trong tay cậu rút ra chiếc khẩu trang đeo lên rồi xuống lầu tiểu tư vội vàng hỏi chị chị đi đâu vậy xuống lầu nhìn thấy người quen đi quậy chút chương 686, không thích thì đừng có t r e o vào tiểu tư sợ hết hồn đi quậy trời ạ tên khốn khiếp nào lại đắc tội với chị vậy tiểu tư đuổi sát theo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 yến thanh ti không nghĩ tới diệp t h i ể u quang lại là loại đàn ông như vậy v ư ở n g công cô dạo gần đây còn nghĩ tốt cho anh ta thật may rằng quý miên miên không thích anh ta nếu chẳng may thích loại đàn ông dối trá như vậy thì lô vốn rồi yến thanh ti cực kỳ ghét loại đàn ông như vậy nếu người ta không thích mình thì đừng đi t r e o chọc thiếu nợ thì phải trả dựa vào cái gì mà ỉ vào hai chữ có tiền thì có thể tùy ý đi đùa dỡn người khác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 cái ý kiến này khiến cho diệp thiều quang xứng người một chút anh tại sao lại nghĩ như vậy chẳng lẽ thấy tội lôi trong lòng sao tới đây ăn một bữa cô chuẩn bị đi sao tiến thanh ti ven tóc lên cười nói đúng vậy đang chuẩn bị đi lại thấy á anh quan hệ của chúng ta tốt như vậy cũng phải tới chào hỏi một câu chứ nếu không thật là không phải phép diệp thiều quang âm thầm hít sâu một hơi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 vừa vặn nhạc thính phong đi tới ôm lấy bả vai của y ế n thanh ti anh mới không chú ý một chút mà em đã chạy đi r e o rắc thai họa khắp nơi rồi y ế n thanh ti khoác tay anh nói em có gây họa gì đâu chỉ là nhìn thấy người quen nên chào hỏi tôi h nhạc thính phong cưng chiều sờ đầu y ế n thanh ti một cái anh ngẩng đầu lên nhìn về phía diệp thiều quang nụ cười trên mặt t r ợ t biến thành h ơ i hợt khách sáo vô hình t r u n g đem khoảng cách kéo rất xa nhạc thính phong nói xem ra sắp được uống rượu mừng của anh thiều q u a n g rồi khoe miệng diệp thiều quang khẽ giật một cái đây là muốn chơi trò ba đánh một không t r ộ t cũng quẻ sao diệp t h i ề u quang hộp một ngụm máu nói làm sao có thể rượu mừng của hai vị còn chưa có uống gì tôi nhạc thính phong túi đầu đối diện với ánh mắt của yến thanh t h i trong lúc vô tình hai người họ để lộ ra tình cảm quyến luyến dịu dàng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 là bạn sao thấy nhiên không phải là địch sao hình như cũng không phải diệp thiêu quang dứt khoát chọn không trả lời anh cười nói cô còn muốn muốn diệp thiêu quang muốn hỏi cô còn muốn ăn cái gì nữa không nhưng mà anh thật sự nuốt không trôi trong ngực cứ như có một ngọn lửa giận búp cháy phừng phừng anh cảm giác bản thân không thể tiếp tục giả vờ được nữa diệp thiêu quang thở dài hai tay để lên bàn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 hoan nghênh lần sau đến nhạc thính phong để quý miên miên với tiểu từ về khách sạn trước anh lái xe chở yến thanh ti đi nhưng cũng không nói rõ là đi đâu yến thanh ti nâng cảm hỏi anh đưa em đi đâu vậy đem em đi bán nha yến thanh ti đưa tay nhẹ nhàng méo hai nhạc thính phong ai có thể mua nổi em huống hồ anh n ữ a sao hai nhạc thính phong ngứa cực kỳ túm lấy tay của yến thanh ti đặt bên ngôi hôn một cái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 tất nhiên là anh sẽ vì cô mà ở trong giới giải trí này dựng lên một cái rủ để có thể bảo hộ cô chu toàn xe dừng lại nhạc thính phong lấy ra một cái khẩu trang đ e o lên cho hiến thanh t i lại lấy một cái mũ đội lên đầu cô đi thôi nhạc thính phong đích thân mở cửa cho hiến thanh t i vòng vo một hồi hiến thanh t i mới biết nhạc thính phong đưa cô đi tới dạp chiếu phim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 chương 691 vì anh thích nên cũng muốn em thích Ở đi độ ấm hơi thấp nên chút nữa em sẽ thấy lạnh đấy y ế n thanh ti ngẩng đầu hỏi anh không lạnh à nhạc thính phong nói rất đương nhiên lạnh chứ cho nên lát nữa em phải ôm anh y ế n thanh ti được thôi đen trong phòng chiếu tối đi màn hình chiếu phim bắt đầu sáng lên lúc y ế n thanh ti nhìn thấy nhân vật hoạt hình trên màn ảnh cô không nhịn nổi bật cười cô còn tưởng nhạc thính phong sẽ mua phim gì đó kết quả là không phải là phim bom tấn nước ngoài cũng không phải phim tình cảm sức mướt mà lại là phim hoạt hình hơn nữa lại là phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ con chàng trách chỉ có mấy người lẻ thẻ ngồi trước mặt toàn bộ đều là cha mẹ dẫn con cái đi xem tiến thanh ty Ti muốn cười to nhưng lại sợ quáy dày đến người khác ngồi ôm bụng cười đến mức nước mắt nước nui chảy ròng ròng bả vai rung lên bần bật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 tôi sẽ mua sạch tất cả những vé đơn của bộ phim này hiến thanh ti phát hiện ra fan của cô cũng rất đáng yêu cô tắt điện thoại nét vào túi á o khoác của nhạc thính phong nhạc thính phong thầm thì bên thai cô ảnh chụp không đẹp lần sau để anh chụp không chụp mặt thì em cũng phải chụp sao cho tay anh nhìn đẹp đẹp một tí chứ hiến thanh ti lướt anh tay của anh xấu trách gì em tay anh xấu đâu mà xấu tay anh mà không đẹp á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 cứ làm như cậu hiểu cô ta l à m ấy đương nhiên là mình hiểu cô ấy hơn cậu rồi cậu xem t h â n tượng của mình mười mấy phút trước vừa đang sở ta tất này cô ấy đi xem phim hoạt hình cùng với bạn trai đấy đấy dễ mến dân dã bao nhiêu đâu có phải như cậu nói đâu ngày mai mình cũng phải đi xem phim này mới được tiến thanh t i đứng nghe hai cô gái đằng sau nói chuyện mà không nhịn được m u ố n cười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 hưởng thụ cuộc sống mà một người bình thường nên có chỉ có một điều duy nhất không tốt đó là thân phận của cô không thể bỏ khẩu trang ra nếu không bị người khác nhận ra thì cô đừng hỏng thoát được nhạc thính phong nhìn thấy băng g h ế trước mặt vừa mới có một đôi đứng dậy ngay lập tức anh kéo hiến thanh t i đến đó ngồi xuống nhạc thính phong ôm vai hiến thanh t i nhìn thấy đôi tình nhân trẻ vừa mới đi đang ngọt ngào đ ú t cho nhau ăn anh có chút đố kỵ nói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 em bỏ quên anh bao nhiêu lâu như thế giờ đến lúc phải sùng hạnh anh rồi chứ nương nương tiến thanh ti dùng một tay n g â g cầm nhạc thính phong lên nhưng b u ồ n cung cảm thấy anh vẫn chưa khiến b u ồ n cung vừa lòng không muốn sùng hạnh anh đấy sao nào em nhạc thính phong níu môi nghiến răng nói em có những lúc anh thật muốn thật sự muốn đột nhiên có một cô bé con cầm một cái lăng hoa đi ngang qua dừng lại nói anh gì hơi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 trông nó không được đẹp cho lắm nói một câu c ả m ơn với cô bé yến thanh ti dùng đ ô n g hồng cọ cọ vào má nhạc thính phong bạo bối vẫn đang giận à nhạc thính phong níu môi hoa mua bằng tiền của anh đương nhiên là của anh rồi yến thanh ti c ố ý dùng giọng trầm trầm quyến r u nói anh là của em rồi t huống chi là tiền gương mặt vốn đang phụng phịu tức giận của nhạc thính phong không kìm được mà dần dần giãn ra thành một nụ cười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 kỹ năng tán gái của anh còn lâu mới bằng được kỹ năng tán tỉnh của yến thanh t i chẳng trách anh lại bị cô đẻ đầu cưỡi cổ hơn nữa là hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện vùng lên nhạc thính phong đột nhiên chỉ ra đằng sau yến thanh t i nói chết rồi em xem ở bên kia có người đang chụp em k ì a yến thanh t i quay sang nhìn nhạc thính phong vội móc một thứ gì đó từ trong túi gáo ra quẳng xuống dưới chân yến thanh t i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 mau nhặt lên đi tỉa bạn trai em rơi rồi mà không nhặt lên à chương sáu trăm chín mươi bốn tiến thanh ti liếc nhìn thứ rơi trên mặt đất túi xuống nhặt lên cô mở ra xem xem trong đó là cái gì nhưng mở ra rồi tiến thanh ti liếc nhìn thứ rơi trên mặt đất túi xuống nhặt lên cô mở ra xem xem trong đó là cái gì nhưng mở ra rồi mới phát hiện ra bên trong chẳng có thứ gì cô đang định nói đột nhiên bong một tiếng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 nhưng cái gì mà nhưng nhạc thính phong trực tiếp giật lấy cái dây chuyền giữ lấy bả vai yến thanh t i vén tóc cô lên rồi đeo vào cho cô đẹp lắm nhạc thính phong hất c ầ m kiêu ngạo nhìn yến thanh t i đang chờ cô khen sợi dây chuyền lúc này đã có chút ấm áp được chuyển từ nhiệt độ cơ thể của yến thanh t i cô hỏi anh mua lúc nào thế nhạc thính phong đào m ắ t thì lúc này đó ở cái quán ven đường mười tệ một cái yến thanh ti cười nói ý của anh là anh chỉ đáng giá mười tệ thôi đó hả đương nhiên rồi anh nhạc thính phong nắm chặt lấy tay cô mười tệ này là toàn bộ số tiền mà trên người anh có lúc đó đôi môi yến thanh ti m ư ờ máy khoe mắt hơi ướt nước cô hỏi nhưng mà em muốn toàn bộ gia sản của anh vậy thì làm thế nào bây giờ nhạc thính phong ngẩn ra mấy phút sau thai anh đỏ lựng ư lên mới nói yến thanh ti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 nhạc thính phong vẫn đang đợi yến thanh ti khen anh nhưng mãi mà cô chẳng nói gì anh không nhịn được nói em phải mau khen anh đi chứ yến thanh ti buồn cười nói khen anh cái gì nhạc thính phong luốt ruốt xuống mũi khen anh khen anh thì khen anh tốt này yến thanh ti chọc chọc vào c h ó t mũi của nhạc thính phong từ từ nói không lãng mạn không đăng giá cũng chẳng đẹp hình như em chẳng tìm được điểm nào để khen anh nhỉ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 tiến thanh ti vuốt vuốt cái vòng cổ hỏi vòng cổ này chỉ có một cái thôi ả đương nhiên là không rồi không á anh còn mua đồ sản xuất hàng loạt nữa cơ ả nhạc thính phong l ư ờ m cô một cái hàng loạt em đi mua thử xem anh nói anh cũng có một cái vừa nói xong tiến thanh ti đột nhiên giơ tay ra kéo áo của nhạc thính phong nhạc thính phong kêu v a i h o á i này này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 cứ thoải mái mà ăn chương sáu trăm chín mươi sáu anh tình nguyện để em ăn cứ thoải mái mà ăn nhạc thính phong vội kéo tay hiến thanh ti lại đằng trước có một đứa trẻ con chạy vụt đến anh ôm lấy hiến thanh ti đứng sang bên cạnh rồi đi tiếp hiến thanh ti em có cảm thấy giữa hai chúng ta có hơi bị ngược đời không chẳng thấy gì cả dù gì thì anh cũng là đàn ông sao em không để anh thi thoảng được chủ động một lần chứ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 chương sáu trăm chín mươi bảy em xem em nhất định phải hồn tôi rồi quý miên miên hưng phấn tới nỗi không ngủ được ngồi ôm máy tính cày game đánh bột của phó bản thuận tiện cứ gọi một suất gà rán và hai lon b i a hai mươi phút sau bột còn chưa đánh xong chuông cửa đã vang lên quý miên miên tưởng là người xịp đồ ăn khuya đến vội vã bảo với mọi người trong bang một tiếng là cô đi lấy đồ ăn tí nữa quay lại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 miệng đã bị người ta bịt lại còn không đợi cô phản ứng kịm cả người đã bị đẩy vào trong phòng quý miên miên kinh ngạc đôi mắt trợn t r ừ n g muốn l ò i cả ra ngoài dâm một cái cửa phòng được đóng lại quý miên miên bị đè trên tường cô ưu ớ hai tiếng dãy rủa muốn thoát ra ngoài nhưng hai tay đã bị người ta t ú n chặt hoàn toàn không thể động đậy đột nhiên thai cô bị người ta cắn hơi thở quen thuộc phả lên thai của quý miên miên h ả i quý miên miên tê dần giọng nói trầm thấp khàn khàn giống như một quả pháo vang lên bên thai cô không cho phép ê ơ không được phép cắn không được phép mắng chửi không được phép quật ngã tôi thì tôi sẽ buông em ra giọng nói quen thuộc ấy hơi thở quen thuộc ấy khiến quý miên miên nhất thời im b ặ t thôi chết cha rồi diệp thiêu quang là cái tên khốn nạn này thế mà anh còn dám mỏ vào phòng bà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 hơn nữa đúng khoảnh khắc ngã xuống đó anh lật người đẻ quý miên miên xuống dưới thân quý miên miên dãy r i a anh bông ra cho tôi cút xuống ngay nếu không tôi đập chết anh bây giờ diệp thiêu quang tóm chặt lấy hai tay của quý miên miên đẻ cô lại anh nói quý miên miên hôm nay tôi đến tìm em là có chuyện nghiêm chỉnh em thành thật ngoan ngoan cho tôi nếu không tôi sẽ quý miên miên biểu nữ môi sẽ làm sao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 anh đừng có quấn lấy tôi nữa tôi nói cho anh biết hôm nay anh tự tiện xông vào phòng tôi tôi nể tình không báo cảnh sát anh m a u đi đi hai chúng ta huề nhau đều là người lớn hết cả rồi còn để ít cái chuyện còn con này sao đừng có giả mồm như thế nữa được không ha ha ha giả mồm à diệp thiêu quang tức quá thành ra cười quý miên miên em nói nhẹ nhàng thật đấy em đừng có quên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 dù cho đây là chuyện mà nữ thần của em muốn biết nhất em cũng không định nghe trong mắt quý miên miên đảo đi đảo lại anh anh nói trước đi em nói với yến thanh t i chuyện có liên quan đến cái vòng cổ tôi đã hỏi du hí rồi nhưng cậu ta không chịu nói du hí muốn tôi chuyển lời cho cô ta trừ phi là cô ta cầm sợi dây chuyển đến bệnh viện để gặp cậu ta cậu ta mới chịu nói diệp thiêu quang đã gặp du hí